Đan Siêu cũng phát ra tiếng kêu the lương, thân hình hắn liều mạng lui về phía sau. Dường như ở trước mặt hắn có một con quái thú thời tiền sử đá há miệng ra muốn nuốt hắn vào bên trong. Vào thời khắc kiếm và thương va chạm với nhau, hắn rốt cục cũng được tại sao võ sĩ họ Trương kia lại thất thế như vậy. Bởi vì ở trên thanh trường thương này không chỉ có lực lượng không tưởng nổi, còn có một cổ liệt hỏa mãnh liệt ở bên trong.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 Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chợt nghe thấy Doanh Thừa Phong hét to một tiếng. Trường thương ở giữa không trung thay đổi, phản phúc như giao long lao thẳng lên không trung, bộp bộ bộp, một màn mưa máu xuất hiện ở trên không trung. Doanh Thừa Phong sau khi đẩy lùi hai cường giả còn thuận tay chém chết hơn 10 con dơi đen lao bổ xuống mình. Những con dơi này khi bị Phách Vương thương quét trúng thì một đám gãy xương,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 thì không ngờ bọn chúng lại tự đưa đến cửa. Hắn cười dài một tiếng. Pháp vương thương trong tay Vũ Động dần chuyển thành một vòng tròn lửa bao quanh người. Căn bản không một ai dám tới gần dù chỉ nửa bước. Trương Sư Huân, linh binh của tên này uy lực quá lớn, chúng ta không thể tiến lại gần. Một người quát to trong thanh âm lộ ra vài phần lo lắng. Tên võ sĩ họ Trương cầm giọng nói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 Nếu trong thời gian ngắn phụng dụng nhiều đan dược Như vậy cũng không có lợi gì Ngược lại còn rất hại Cho nên Tất cả mọi người đều tin tưởng phán đoán của tên võ sĩ họ Trương Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì Nhất định có thể kéo dài thời gian cho tới khi do anh Thừa Phong kiệt lực mà chết Do anh Thừa Phong ngẩn mặt lên trời thét dài lên một tiếng Trường thương trong tay cuồn cuộn như rồng Mỗi một thương đâm ra đều có thể bức bách đối thủ lui về phía sau. Đồng thời, phát vương thương trong tay mỗi một lần chuyển động đều kéo theo một màn mưa máu. Trên thân trường thương ẩn giấu một tia khí tức kỳ dị. Cổ khí tức này khuất tán ra ngoài, tràn ngập trong phạm vi 12 thước. Bởi vì trên người có mùi vị nồng đậm, cho nên dời ở bốn phía la về phía hắn cũng cùng cũng không dứt.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 Từng đạo ánh sáng màu hồng hợp thành một tấm lưới lớn, mà đám người đang siêu lại giống như những con côn trùng. Tuy rằng liều mạng dã du nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra ngoài. Khi đối mặt với Pháp Vương Thương tràn ngập sát khí bá đạo, cùng đàn dơi vô cùng vô tận tập kích, cuối cùng cũng có người không kiên trì nổi. Cho dù là không ngừng sử dụng đan dược thì chân khí trong cơ thể bọn họ cũng khó có thể duy trì được. Suốt hai canh giờ sau, động tác của những người này càng lúc càng chậm, đồng thời thở hổn hển, gần như sắp duy trì không nổi nữa. Ánh mắt gian thời phong sáng rực lên. Hắn quát lớn một tiếng, đầu pháp phương thương phát ra ánh sáng mạnh mẽ giống như ánh sáng mặt trời. Đàn dơi trên không có vô số con phát ra những tiếng kêu kinh hãi khi thấy lại ánh sáng này. Chúng nó liều mạng quơ cặp cánh nhằm cố gắng thoát khỏi phạm vi bao phủ của loại ánh sáng đó. Những người khác không tự chủ được nheo mắt lại, nhưng ngay lúc này, do anh thừa phong nhanh như chớp đâm ra ba thương. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết từ miệng ba người phát ra. Bọn họ tuy rằng kiệt lực chống đỡ, nhưng bản thân đã rơi vào tình trạng kiệt quỹ sức lực thì làm sao có thể ngăn cản được đòn tập kích tràn ngập uy lực của Phát Vương thương.